Chương 898, che giấu chân tướng, chương 898, che dấu chân tướng. Đêm tối tựa như như thủy triều bao phủ đại địa, thiên điểu biến đen kịt một màu. Tồn ào náo động cả một ngày chiến trường, dần dần quy về hoàn toàn tĩnh mịch. Tại một mảnh cháy đen trên chiến trường, rất nhiều nơi còn đang thiếu đốt, ngậy lên động ngọn lửa tựa như quỷ hỏa động dạng, khi có khi không. Tại lúc sáng lúc tối trong góc, một chút trọng thương hấp hối thương minh, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ cực kỳ thống khổ. Cấm vệ tà quân đối thương châu châu thành bên ngoài phát động ba lượt người trở lên tấn công mạnh. Đều cuối cùng đều là thất bại. Cấm vệ quân tại Thương Châu thành bên ngoài đụng một cái đầu phá máu chạy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì bọn họ đối thủ là Tào Phong. Tào Phong những ngày qua triệu tập số lớn dân phu, tại Thương Châu thành ngoại tu trúc đông đảo quân trại thành lũy, đào móc vô số đạo sâu hào. Nếu là cấm vệ quân một ngày liền đánh tới Thương Châu thành hạ, kia mới kỳ quái. Hiện tại đừng nói cấm vệ quân, Tào Phong vị này thảo nghịch quân chủ xoáy tới ngoài thành kia lít nha lít nhít quân trại chiến hào bên trong đều phải là đường. đã sớm muốn tay mình. Hai năm này theo kim chướng Hàn Quốc trong tay cướp lượng tài, toàn vào tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu bên trong. Dưới trướng hắn thảo nghịch quân bây giờ tổng binh lực đã hơn 10 vạn, quân giới giống nhau tinh lương. Đối mặt khí thế hung hung cấm vệ quân, hắn hoàn toàn có cùng đánh một trận năng lực. Nếu không phải tránh cho giới tay thương vong quả lớn, để người khác nhặt được tiếng nghi. Hắn thậm chí mong muốn tại Đại Bình Nguyên bên trên cùng cấm vệ quân triển khai trận thế đến một trận nam nhân quyết đấu. Thật là tại lục nhất chu đám người khuyên bảo, tao Phong vẫn là giữ vững lý trí. Chính mình thật vất vả góp nhặt điểm này vụ liếng, bây giờ còn không phải só thời điểm. Giết địch 1000, tự tổn 800 việc ngốc hắn không làm. Hắn muốn nhờ kia một vòng bộ một vòng quân trại chiến hảo, một chút xíu đem cấm vệ quân cho tiêu tốn. Tại cấm vệ quân tiền tuyến trong đại doanh, đội tuần tra qua lại xuyên thẳng qua để phòng sương nghiêm. Nhưng mà trong doanh địa lại không ngày xưa hoàn thành thiếu ngữ, cho dù những cái kia hy vọng uống rượu đánh bạc cấm vệ quân cũng đều thu liễm. Nguyên một đám cấm vệ quân trong doanh địa, bầu không khí đều phá lệ hỗn loạn. Bởi vì, bọn hắn ban ngày tại Thương Châu thành hạ bị thể lớn. Bọn hắn khí thế như hồng, vốn là muốn nhất cổ tác khí đánh vào Thương Châu thành. Ai biết tiến công hơn nửa ngày, tuẩn binh hao tướng, lại ngay cả Thương Châu thành Thường thành đều không có sơ đến. Cái này bất luận là dù ai trong lòng, cũng không dễ chịu. Chớ nói chi là tâm cao khí ngạo cấm vệ quân hai năm, Chủ soái trong đại trướng, mười mấy tên cấm vệ quân tướng lẫm cao cấp ngồi nghiêm chỉnh. Sắc mặt của bọn hắn rất khó coi, Nếu mùi thất bại, cho dù ai đều cao hứng không nổi. Thân uy đại tướng quân Thạch Đào ngồi bàn trà sau, sắc mặt âm trầm như nước. Đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, lều vải vải mảnh bị xốc lên. Phó đô đốc Sai Đỉnh tiến vào chủ soái đại trướng. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào hắn trên thân. Đối mặt đám người quang tới ánh mắt, Sai Đỉnh hai gò má hổi, xấu hổ chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn chấp trưởng cấm vệ quân, dưới tay hơn 4 vạn tinh binh tướng, có thể phát động mấy vòng tấn công mạnh, đều thất bại tan tác mà quay trở về. Tuần binh hào tướng, khí si khí đại tỏa, cái này khiến hắn xấu hổ không chịu nổi. Sai Đỉnh kiên trì đi đến chủ xoáy trong đại trướng, đối chủ vị mặt đen lên thần uy đại tướng quân Thạch Đào Ngụy quyền. "Đại tướng quân." Thương Vong kiểm kê hiện ra. Thạch Đào nhìn thoáng qua Sai Đỉnh, bất mãn chi sắc lộ rõ trên mặt. Thạch Đào âm dương quái khí nói, "Vậy thì xin chúng ta trước khi chiến đấu khoe khoang khoác lác tuổi phó đô đốc nói một chút, hôm nay quân ta thương vong nhiều ít tướng sĩ." Tuần Mệnh. Sai mùi thất bại, trong lòng kìm nén một cơn lửa giận. Hắn tự nhiên nghe ra được Thạch Đào lời nói bên trong âm dương quái khí. Thật là đối mặt Thạch vị này người lãnh đạo trực tiếp hắn có lửa cũng chỉ có thể kiềm nén. Ta cấm vệ tạ quân hôm nay có 11 doanh đánh cho tàn thế, có 8 doanh 10 không còn một. 3. Sai đỉnh lời nói còn chưa nói xong, thân uy đại tướng quân Thạch Đào liền một bàn tay đập vào trên bàn trà. Ta muốn nghe cụ thể số thương vong mắt. Ngươi không nên ở chỗ này lập lờ, tránh nặng tìm nhẹ. Đối mặt mặt mũi tràn đầy hỏa khí đại tướng quân Thạch Đào, phó đô đốc Sai Định chỉ có thể kiên trì, bẩm báo kỹ càng số lượng. Hồi bẩm đại tướng quân, trải qua kê, ta cấm vệ quân bây giờ vẫn còn tổn tại 31.000 người. Trong đó hơn phân nửa mang thương. Trong đó bỏ mình đô chỉ huy sứ người, doanh chỉ huy sứ 8 người. Lời vừa nói ra, chủ soái trong đại tướng cấp tướng lĩnh đều hãi nhiên thất sắc. Cấm vệ tạ quân đẩy biên năm và người, chính là cấm vệ quân bên trong Năng Trinh chiến tinh hựệ. Có thể từ khi Bắc Điệu bình định đến nay, bọn hắn xem như tiên phong, cơ hồ mỗi ngày đều tại cùng phản quân giao chiến. Bọn hắn một đường công thành nội trại, chiếm lĩnh không ít thành trấn yếu địa, một mực đánh tới Thương Châu thành hạ. Đương nhiên, bọn hắn cũng trả giá nặng nghề. Theo Ú Châu tới Thương Châu thành hạ, duy trì liên tục tiến công, bọn hắn tính gộp thật là không nhỏ. Nhưng bọn hắn tốt xấu chiếm lĩnh không ít thành thắng lợi đủ để che giấu thương vong. Nhưng lúc này đây không giống. Bọn hắn cấm vệ quân tạ quân hơn 4 vạn người chủ lực đại quân tấn công Mạnh Thương Châu ngoại vi phản quân phòng tuyến. Vẹn vẹn hơn nửa ngày, có thể bình yên về doanh chỉ còn lại 31.000 người, còn có một nửa mang thương. Ý vị này, hơn nửa ngày tiến công, bọn hắn liền hao tổn không sai biệt lắm hơn 9.000 người. Đương nhiên, cái này 9.000 người chắc chắn sẽ không toàn bộ chết tử. Còn có một phần là tiến vào phản quân trấn hảo, biến thành phản quân bắt làm tù binh. Một trận chiến hao tổn 9.000 tướng sĩ, khiến chúng tướng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thương vong quá trọng. Cái này còn vẹn vẹn đánh Thương Châu bên ngoài mà thôi. Triều đánh như vậy số dưới Loạn Trưởng bọn hắn liền xem như đưa trong tay binh mã liều sạch, đều không nhất định có thể đánh tiến Thương Châu Thành. Cấm vệ Tả quân tại Thương Châu Thành bên ngoài đến mùi thất bại, nhưng còn sót lại các tướng lĩnh trong lòng cũng bao phủ lên vẻ lo lắng. Lúc trước bọn hắn còn cảm thấy, phản quân không chịu nổi một kích. Đoạn đường này đánh tới, phản quân bị bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, liên tục bại lui. Nhưng mà ai biết, vừa đến Thương Châu Thành, phản quân liền cho bọn hắn một hạ mã uy. Hơn 9000 binh mã tổn thất, để bọn hắn không thể không một lần nữa xem chính mình đối thủ này. Trong lòng bọn họ cũng buồn bực không thôi. Cái này tạo phong hai năm trước chẳng qua là một cái quản lý chi địa nhỏ hẹp liêu tây quân đô đốc mà thôi. Vẹn vẹn thời gian 2 năm, vậy mà phát triển đến tình trạng như thế. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Vô Đức, cuộc chiến này đánh cho vô Đức. Tôn binh hao tướng hơn 9000 người, liền Thương Châu thành đầu tường đều không có sợ đến. Mặt mà a. Thân uy đại tướng quân Thạch Đào trừng mắt phó đô đốc Xài Định, mặt mũi tràn đầy hỏa khí. Các ngươi cấm vệ tả quân tại cùng sở quốc quân đội giao chiến thời điểm, dũng manh chiến. Ta lúc đầu đối với các ngươi ký thác kỳ vọng, có thể ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi vô năng Đối mặt thần uy đại tướng quân Thạch Đào cửa trách, phó đô đốc Xài Đỉnh đầy bụng uy khuất, cũng không dám phản bác. Ai bảo hắn đánh thua trận đâu? Một trận chiến tổn thất hơn 9000 tướng sĩ. Đây cũng không phải là 9000 A miêu a cẩu, mà là 9000 năng chinh thiện chiến tướng sĩ. Bọn hắn không ít người đều là từ trong đống người chết bỏ ra tới, nắm giữ phong phú chiến trận chém giết kinh nghiệm, có thể một trận chiến liền đánh không có. Hoàng thượng nếu là biết được bọn hắn tao ngộ thảm như vậy bại, chỉ sợ hắn cái này phó đô đầu người khó giữ được. vị này thần lại, trong sau, Hắn lúc này mới hít sâu vài khẩu khí, bình phục chính mình phẫn nộ cảm xúc. Cầm La Fordo đốc xài đỉnh đánh. Thật là thạch đảo rất rõ ràng. Chiến sự thất bại, không cách nào đánh bại Tào Phong phản quân, đến lúc đó hoàng thượng là sẽ không tha hắn cái này tiền tuyến chủ soái. Hắn một mực chủ trương tốc chiến tốc thắng, muốn trong 3 tháng kết thúc chiến sự. Cho nên, hắn lần này dốc toàn bộ lực lượng, ý muốn tập trung ưu thế binh lực, nhất cổ tác khi đem phản quân đánh tan. Giờ phút này, bọn hắn toàn lực tiến công, lại gặp phải như vậy thảm bại. Bọn hắn nhất định phải thay đổi thế cục, nếu không, hắn cái này tiền tuyến chủ soái chịu tội khó thoát. Hắn mắng cũng mắng, lửa cũng phát có thể dựa vào vẫn là phải đánh. Như theo ta ngày xưa tính tỉnh, hôm nay nhất định phải đưa ngươi cách trước điều tra." Thạch Đào nhìn xem Sài Đình nói, "Nể tình ngươi trước kia công lao phân thượng, ta cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Ngày khác tái chiến, nếu ngươi lại ăn đánh bại, kiếp nợ cũng nợ mới, cùng nhau thanh toán." Trong lòng thấp phòng không thôi xài Đình nghe vậy, bật điệu quỳ xuống nói lời cảm tạ, trong lòng cảm động đến rơi nước mắt. Có Thạch Đào vị này thần uy đại tướng quân lên tiếng, hắn mình bảo vệ. Thạch sau khi nói xong, nhìn quanh một vòng một phía. Lần này chiến sự thất bại thương vong, tạm không báo cáo triều mặt hướng cấp tướng lĩnh, cao giọng nói, đối đãi chúng ta công phá thương châu thành, bắt sống Tào Phong, kia tặc tử sau, lại kiểm kê thương vong, cùng nhau báo cáo triều đình. Tuân mệnh. Các tướng lĩnh đều hiểu Thạch Đào dụng ý, không có người dám can đảm phản bác. Một trận chiến này tổn thất 9000 người quân báo đưa về triều đình, bọn hắn không ít người sợ là muốn đầu rơi xuống đất. Đại tướng quân hiện tại đem lần này chiến sự thất bại kéo dài một chút thời gian. Đến lúc đó có công phá thương châu thành, đánh bại phản quân thắng lợi che dấu, chuyện này liền có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có.